Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điều, nhưng mà chưa dám nói ra đâu. Rồi cuối cùng, ông cũng phải nói ra cái điều mà ông cho là cấm kỵ. Cậu ấy bị con ma rừng nó ám rồi đó. Đó là cô gái tên là Hợc Len. Quý, đang mê sản. Nhưng vừa nghe nhắc đến cái tên Hợc Len, thì anh bật dậy, thét to như người điên dạng. Chú Y Cưng Ngân kể tiếp Từ hôm qua tôi vẫn giấu cái điều này Khi mà cậu quý đi tắm suối không trở về Tôi đã thấy nghi nghi Và hỏi cha mẹ cô ấy Thì họ thú nhận là hợp len đi lội suối Và chết đuối cách đó hơn 2 tháng rồi Sở dĩ họ không nói thật ra Là vì theo tục lệ bản làng của họ Thì một khi có con gái bị chết trẻ Chết ở sông, suối Tức là đã bị thủy thần Hà Bá Bắt hồn Và hồn phách đó sẽ mãi mãi lang thang, thoái khát ở nơi đã bị chết, nếu không có người đến thế mà. Cậu quý này đã tới suối Tắm một cách vô tình và đã gặp hồn ma của Hực và bị cô ấy bắt đi. Ngay chiều hôm đó, Thuận từ Sài Gòn lên theo điện nhắn của cha mẹ anh. Thuận là người rất cực đoan, anh không bao giờ tin chuyện ma quỷ nhảm nhí. Cho nên khi nghe kể lại chuyện, anh đã cực lực phản đối. Anh nói với Thủy Tiên Em giúp anh đưa ngay quý vào bệnh viện đi. Từ bệnh viện Buôn Mê Thuật, quý được chuyển về Sài Gòn. Suốt một tuần lễ sau, anh vẫn trong tình trạng nửa tình nửa mê, miệng lúc nào cũng kêu gào tên cô gái rừng. Cũng may mà, đến ngày thứ 8 thì quý đã có dấu hiệu hồi phục lại. Anh tỉnh táo hẳn ra khi nhận ra người vừa ngồi bên giường bệnh. Trời đất, em vất vả vì anh quá, Thủy Tiên ạ. Cái siết chặt tay của cô gái làm cho Quý cảm động. Tự dưng anh thấy gần gũi nhiều hơn với người mà anh chỉ mới gặp một lần hôm mới rời thành phố Tây Nguyên. Chính Thủy Tiên cũng đang có cảm giác ấy. Cô nhìn Quý như ngầm động viên, hãy khỏi bệnh nhanh lên. Họ nhìn nhau như muốn nói cái điều gì đó. Cho đến nhiều tháng sau, chẳng hề nghe Quý nhắc gì đến tên cô gái rừng Herklen nữa. Người vui nhất không phải là Quý mà lại chính là Thủy Tiên. Từ buôn ma thuật có điện thoại xuống Sài Gòn dặn Quý. Anh đừng lên đây, chờ em xuống sẽ nói nhiều chuyện đây. Trong thâm tâm, Thủy Tiên Cô chẳng bao giờ muốn Quý đặt chân lên nơi mà theo cô sẽ gợi nhớ chuyện không hay, nhất là cái chuyện hồn ma rừng, theo lời kể của chú Y Cơ Ngơn. Dù là không tin chuyện ma ám đó, nhưng sao mà trong lòng Thủy Tiên vẫn thấy lo lo. Niềm vui lớn nhất mà Thủy Tiên đem về Sài Gòn cho Quý làm cho anh không thể nào tin được, anh phải trợn mắt hỏi lại. Em nói sao? Ba má... Ba má đồng ý cho anh làm rể ư Ngả đầu vào vai quý Thủy Tiên ra điều kiện Nhưng với một điều kiện là Anh không bao giờ được tơ tưởng Đến những cô gái rừng nữa Nghe chưa Đồng ý ngay Và cả việc không bao giờ được Bén mảng đến rừng nữa Nhưng Thủy Tiên vùng ra nghiêm sắc mặt Anh không chịu phải không Quý liền dịu giọng ngay Thế thì xin tuân lệnh. Trên đây các bạn vừa nghe chuyện ma hồn ma rừng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân nháy tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net